Các bạn đang nghe tại đọc truyện tình Thiền Phù đó là thanh kiếm hợp nhất của thật tình kiếm được 7 môn phái mạnh nhất tạo ra để chấn giữ cõi ẩ bất kể là người hay quỷ nếu bị thanh kiếm chém thì tan hồn lạc vách trong 10 kiếp hiện tại chưa ai biết là người nắm giữ thanh kiếm quyền lực ấy ở đâu ai không ngờ trong thế giới huyền toại, lại nắm giữ những thứ quyền lực như vậy. Đúng là như tôi một người bình thường thì chẳng biết cái gì. Tôi thì sống đúng với đạo đạo được rồi, mạnh số tới đâu thì nhận đến đó. Hai ông lão bước về nhà trong sự im lặng, bởi mỗi người đang hình thành những suy nghĩ của riêng mình. Đến khi về tới nhà, ngồi xuống bộ bàn ghế đặt nhà giữa tiếng phục hỏi về chuyện xảy ra ở thôn Sang này. Tại tại chuyện Sang này có gì nghiêm trọng không? Có cần phải tìm ra kẻ đứng sau cái trong hôm nay không? Ờ, điều nói không nghiêm trọng cũng không đúng. Còn có thể thừa, bởi kẻ này chưa đủ khả năng tu luyện âm quỷ của mình được mạnh nên không cần phải làm quá. Đêm nay tôi sẽ Ngăn chặn âm binh kéo vào làng Rồi tìm kẻ đứng sau luôn Hai người nói chuyện được một lúc Thì Lý Nhân đi vào Nhìn thầy bày Nói với giọng nghiêm tục Thầy có thể giúp con khai mở Thân mệnh được không thầy Con không muốn bọn nó phát hiện ra Rồi làm hại cha mẹ con Thầy bày suy nghĩ hồi lâu Rồi đưa mắt quang phúc Như muốn hỏi ý ông thế nào Ông Phúc cũng có chút giò dự Nhưng cuối cùng vẫn quyết định đồng ý cho thầy là Thầy bảy nhìn sang cậu bé Nói với nét mặt rất hệ trọng Tật nhiên ta có thể giúp con khai mở thần mệnh Giúp con nhanh chóng đạt đến cảnh giới cao thầm Nhưng ta muốn con hứa trước mặt cha mẹ Phải luôn tạo phúc cho bá tánh Không được để mình xa chân vào Ma đạo có được không Cậu bé đứng hiền ngàng Nói lớn và còn thề đọc Giữa đất trời Trên của thiên ấn Dưới của địa phủ Hôm nay thất xác linh xà tôi nguyện Tam cõi trứng giám cho bản mệnh Được khai thần Để đem chút tài giúp đỡ muôn dân Nếu có làm trái Xin nguyện vạn kiếp phiêu linh Ngàn thương vạn khổ và thân Một câu nói của đứa trẻ lên 10 Vừa nói khiến vợ chồng ông Vũ cũng không thể tin nó là sự thật Còn thầy bày thì gật đầu ưng ý Nhưng cũng thấy câu thẻ khá nặng so với một linh thật Con không cần phải tự đặt ra lời nguyện cho bản thân như vậy đâu Ta chỉ mong con hãy nhớ thân xác hiện tại Được cha mẹ ban tặng Máu chảy trong người của con Là máu của lòng nhân nghĩa Bảo dụng độ lượng Nên hãy trân trọng nó Mà giúp ích cho đời Mẹ cũng hy vọng Con sẽ làm tốt sứ mệnh của mình Cuộc sống này Vốn quá nhiều đau thương rồi Con hãy mang lại bình yên cho mọi người Là cha mẹ mãn nguyện lắm rồi Quả bao nhiêu chuyện đến nay Của bé Lý Nhân đã hóa kiếp Từ một linh xã trở thành một người phàm tục Nhờ vào tiền kiếp Tu thân tích đức Hôm nay cậu vì không chịu nổi cảnh Người dân bị bọn thầy Pháp Xấu xa khi hãm hạ Càng không muốn cam tâm Để những âm hồn ngại quỷ Kia lộng hành giết hại kẻ vô tổ Nên quyết định khai mở lại Thần mệnh để ngao du Bốn phương giúp đời Đến tôi Khi cả nhà đang dùng cơm, thầy bày xuất hiện làm ông Phúc cảm thấy lo lắng liền hỏi. Thầy đến có phải đã biết được ai đứng sau mọi chuyện phải không? Ông có dùng cơm xong đi. Tôi sẽ đợi. Chuyện này quá bất thường, cần nói kỹ hơn. Thầy bày ông Phúc cũng dừng lại, đi ra ngoài sân tiếp chuyện. Hồi lâu nghe thầy nói về tình hình ở thủi. Ông Phúc càng bất an hơn bởi kẻ định đang trong tối lại hành động không rõ ràng nên có chuẩn bị phương án tiếp ứng. Thì thầy có cách nào giải quyết chuyện này không? Toàn sự thì ai lại biết sự tồn tại. Của... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net